thâu thiên chi tập hai vốn đã lên một tuyệt cảnh biết thẩm hôm nay không thể còn đường sống trở về đạo vô phương đã bị phương hành hiện thân ngoài ý muốn làm cho sợ nghi người nhìn hắn đầu tiên là lén tập sát quỳ mộc sau đó lại lấy thân phật đại tư đồ của phù diêu cung giết chết tên phản đồ là diệp hồn thiên toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi cũng làm cho lòng gã mừng rỡ như điền lúc đầu đầy bộ oán giận nhưng Sao lại hận không thể lên ôm hôn hắn một cái Chỉ có điều rốt cục đến khi ma đầu kia nhìn qua thế này Trong lòng gã chợt ra nên một loại dự cảm rất xấu Trái tim gào khóc Mình thật đúng là gặp xui xẻo Vận xui thúc giục mà Lúc đó đã quyết định phải chết rồi Sao lại còn nắm miệng bắn hắn một câu chứ? Lấy tính tình nhớ thù của tiểu ma đầu này Mình bằng hắn như vậy không phải là muốn chết sao Được Người ta tài giúp ta đã đại nhân tình Có điều người lại mắng ta Coi như chúng ta huề nhau vậy phương hành đại không động thủ hài hước cười cười cực kỳ hào phóng tha thứ cho đạo vô phương làm đạo vô phương suýt nợ phát gốc để mà đầu kia phải nợ nhân tình dễ dàng sao lại nói mình bỏ ra cái giá lớn như vậy thậm chí là cả mình cũng suýt chút nợ mất mạng kết quả bởi vì thuận miệng chửi hắn một câu mà cứ như thế là hòa nhau nếu lấy nhân tình này làm chuyện trao đổi vậy mình có thể tính là bồi tới giả sau người lại trở về đạo vô phương không dây dưa nhiều ở vấn đề nhân tình nữa mà không kịp chờ đợi hỏi ra vấn đề đó gã cùng với diệp hồn thiên và quỷ mộc đều sống nhau sau khi nhìn thấy phân thân của phương hành biến mất trong lòng hầu như là tuyệt vọng căn bản không nghĩ tới tuy phương hành đã khống chế phân thân tới áp chiến một trận như vậy rồi nhưng mà chân thân quán cũng lại chạy tới nếu sớm quyết định chân thân sẽ xuất hiện vậy còn phí tinh thần lớn như vậy làm cái gì ta vẫn luôn ở đây mà nụ cười phương hành nhạt đi cúi đầu nhìn thanh diễu một cái có chút bất đắc dĩ tuy là lấy thân thân làm mồi nhưng ta cũng biết muốn lừa gạt những người này thì cũng không dễ dàng như vậy chân thân vẫn luôn núp ở trong hiến bảo liên minh nếu không người cho rằng bằng vào những người như là lưỡi kim hồng của với hòa đầu đà ở đâu ra lá gan dám dẫn người qua đây về công bạch đế thành Hay. chân thân của ta qua đây tuy cũng là có cam đoan cả kế hoạch tiến hành thuận lợi nhưng quan trọng hơn là vì người phụ nữ này không thể thực sự để nàng chết không minh bạch ở đây được lúc nói tới chỗ này Thì có vẻ hơi mất mát Muốn nói lại thôi Sẽ đắc đầu một cái Chẳng qua là ta không ngờ tới Ta để cho nàng chủ động chịu chết Chỉ là một trò đùa Nhưng mà người phụ nữ này Để thực sự chủ động đi chết Để cho ta ngay cả cơ hội cứu nàng Cũng không có Tiên tử phù dư cùng Trung trình nghĩa điện Thực sự khiến cho người ta Đáng kính ca ngợi Khi nói tới chuyện này Về mặt của đạo vô phương Cũng nghiêm túc Ở trên thái độ này Mỗi người đâu có kính ý tiền thiệt Không sai Nàng quả thực là cố gắng đến mức khiến cho người ta bội phục Tối thiểu Đã chắc chắn không làm được như vậy Phương Hành cuối đầu nói một câu Nét mặt bỗng nhiên dâng lên một sự nghi hoặc Câu mày lại quan sát Thành Dữ một lượt Đột nhiên bu lại đạo vô phương Thấp giọng nói chưa có điều người tới xem nàng bây giờ thử xem Đúng là đã chết rồi sao Hả Đạo vô phương lại lấy làm kinh hãi Ánh mắt cổ quá nhìn Phương Hành một cái Thành Dữ ở trong ngực hắn lúc này đã hoàn toàn không còn khí tức nữa, ngay cả pháp lực thì cũng đều hoàn toàn tiêu tán, rõ ràng đã chết hẳn rồi, còn nào còn nửa phần có khả năng nào khác? nhìn về mặt tràn đề linh hoạt của phương hành, thậm chí gã cảm thấy có chút lo lắng, chẳng đã làm ba đầu kia, bởi vì thanh diệu tự động chịu chết, mình đã không thể cứu được nàng nên bị đả kích quá lớn, đầu đã trở nên không bình thường rồi sao? Nếu nàng thực sự đã chết, vậy vật ta đây mới vừa nhìn thấy là cái gì? Ánh mắt của Phương Hành trở nên cổ quái, trầm ngâm không nói. Trong đầu hồi tưởng lại một màn vừa mới xuất hiện. Lúc đó, thành hữu vì kích thích sát tâm của Phương Hành nên chủ động chịu chết, đâm ma kiếm qua lồng ngực của chính mình rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Một màn đó cũng thực sự làm cho Phương Hành sợ hãi. Vào thời khắc ấy, phân thân quán bộc lên sát khí đáng sợ, nhưng chân thân trong khoảnh khắc đó thẳng tắp đuổi theo. Trong lòng suy nghĩ muốn nhanh chóng mang nàng trở về, nhìn xem thử có cách nào cứu nàng sống lại được hay không lúc thành diễu cách mặt đất hơn ba trượng, hắn đuổi theo đó, sau đó ôm nàng trước ở trong phía sau đuôi, lập tức muốn lấy một thân đại pháp lực cứu người, chỉ có điều ma kiếm không phải là khí giới bình thường, một kiếm đâm ra, không chỉ lấy tính mạng người ta, thậm chí còn đoạt thần hồn của người ta. cho dù một kiếm chỉ đâm vào ngực của nàng, đối với người tu hành không phải là vết thương chí mệnh, nhưng lúc đó nàng thần hồn tiêu tán, pháp lực tan vỡ, còn sót lại một sợi linh tính, căn bản cũng không thể cứu trở lại được, tối đa chỉ giữ lại được một chút linh tính đó thôi. Cho dù không thể cứu sống được nàng Thì cũng muốn dùng chút linh tính này Giúp nàng luân hồi chuyển thế Nhưng lúc phân hành quyết ý làm theo cách nó Lại ngoài ý muốn Thấy được một hình ảnh làm cho hắn hoàng sợ Lúc đó pháp lực toàn thân hắn đều chút vào trong cơ thể Thanh Dữ Đổi theo một chút linh tính đó Cũng đang nỗ lực tụ tập lại thần hồn đang tiêu tán của nàng Nói theo một cách khác Hắn và Thanh Dữ vào thời khắc ấy giống như là một thể Có thể nhìn thấy suy đoán của Thanh Dữ Nhận biết suy nghĩ của Thanh Dữ Trong sự mơ hồ, hắn điền thông qua tầm mắt của thanh dữ, thấy được một thế giới mênh mông vô ngần, Đó là một nơi hư không vô biên vô tận, xung quanh đều là từng ngôi sao lớn, từng ngôi sao tô điểm trong hư không, đen ngòm, sâu xa, vắng vẻ. Mà ngay chính giữa hư không, lại trôi được một tòa thạch đài to lớn, nhìn không ra bằng vật liệu gì. Ở bên trên đều khắc đầy những phù văn cổ quái huyền ảo, từng tia thần quang, từ trên bề đá giống như là một dòng sông, nhộn nhạo, có vẻ thần thánh lại theo lương. Ở trên thạch đài, thậm chí còn rất nhiều bóng người, mê mang đi vào phía trước. Ở phía trước thạch đài có một loại thần lực khó có thể dùng thế lời để diễn tả được, đang kêu gọi bọn họ. Nơi đây là nơi nào? Phương Hành tầm thấy khép sợ ở trong lòng lại mê mang, thậm chí cảm giác được một loại khủng hoảng. Đây dường như là một thế giới, sau khi chết. Nhưng sau khi chết không có thế giới, Phương Hành thân là người tu hành, rất biết đối với chuyện này. Điện u mình trong truyền thuyết cũng không tồn tại. Cho dù là bình thường mọi người hay đề cập tới một nơi luân hồi Thì cũng chỉ là một loại sức mạnh đại đạo của thiên địa Không bàn mà hợp mà thôi Người sau khi chết Nếu như thần hồn không tổn hao gì Sẽ bị sức mạnh này mang đi Tẩy sạch tất cả ký ức cùng dấu vết Sau đó lần thứ hai Lấy diện mạo sinh linh thiên nguyên xuất hiện ở trên hậu thế Loại sức mạnh này là sức mạnh trí cường trong thiên địa Giống như là không có ai có thể đối kháng được Tối đa cũng chỉ nương vào đặc tính của loại sức mạnh này Làm cho mình có được tổn thất nhỏ về ký ức. Giới tình huống đó đạt được mục đích của chính người chuyển thế mà thôi. Có thể hình dung như vậy. Sức mạnh kia là một con sông lớn. Trùng trùng điệp điệp. Gió mạnh sóng cao. Có lẽ có người có thể như là một cái bè chống đỡ. Hành tàu ở trên hoàng hà này. Đến mục đích của chính mình. Nhưng tuyệt đối không có khả năng có người bằng và sức một mình đối kháng được với sức mạnh của sông lớn kia. Thậm chí là đoạt sức mạnh của sông lớn kia. Thành của mình. Đó là một hành vi trên lý thuyết không có khả năng tồn tại, nhưng thạch đài ở phía kia lại làm cho phương hành sinh ra một loại ảo giác như vậy. Nó đang đối kháng với sức mạnh đôn hồi, cướp đi một vài thần hồn trong luân hồi. ở một mức độ nào đó thì nó thậm chí đang đối kháng với đại đạo thiên địa, bởi vì lúc đó phương hành có thể nhìn thấy một vài liên quang vô tận vọt tới từ bốn phương tam hướng, tụ tập trên thạch đài này hóa thành thần hồn hoàn chỉnh. sau đó mây mẩn mịt mờ, khoảng đoạn đi về phía trước, điều này nói rõ cái gì. Thạch đài đang tụ tập những thần hồn tiêu tán này, ai có thể làm được chuyện như vậy? Nhìn thấy thạch đài này chỉ trong nháy mắt mà thôi, phương hành truy đuổi một điểm linh quang, mà thấy thạch đài này hắn liền nhanh chóng thấy được thân ảnh của thanh diễu cũng xuất hiện ở trên thạch đài kia. nàng đã gần như là giải tán thần hồn, giống như là một đàn khói bay qua, nhanh chóng hóa thành một thần hồn hoàn chỉnh, dường như có hơi kinh ngạc. nhưng rất nhanh nàng như đã hiểu ra cái gì, từ từ quay người sang ngọt ngào cười với chỗ phương hành đang đứng sau đó liền xoay người bước sâu vào trong thạch đài. nơi đây là nơi nào? phương hành theo bản năng tiêu to nhưng rất nhanh hắn đã bị một loại sức mạnh không thể kháng cự ép ra ngoài. cả người trở về thế giới hiện thực, thậm chí lùi ra khỏi cơ thể thành diễu, mặt đầy là sự khiếp sợ, xi ngốc, kinh ngạc, không biết những gì mình vừa nhìn thấy là thực hay là giả. lại nhìn về phía thành diễu, đây chẳng qua là một thi thể bình thường, thần hồn tiêu tán, pháp lực không còn hoàn toàn trống rỗng. Nhưng bởi vì tình cảnh mình mới vừa nhìn thấy, Phương Hành đại hiện lên suy nghĩ cổ quái ở trong lòng. Thấy thế nào, hắn đều cảm thấy mình như là thanh diệu trượt chết, hoặc có thể nói là cái chết của nàng không đơn giản như vậy. Người làm sao vậy? Đang sẽ vào trầm tư, Phương Hành bị một giọng nói lo lắng làm xuất tình đại. Cái tên mập này thực sự bắt đầu lo lắng cho Phương Hành, thở dài an ủi. Người cũng đừng quá thương tâm, việc tên tử này có như là cầu nhân được nhân. Thế, nhé, thế giới hôm nay đã gặp hạo kiếp Không biết bao nhiêu nghệ sĩ bị thần tộc đoạn đi tính bệnh Chúng ta là người sống Nhưng cũng không thể quan tâm tới tất cả được Vẫn nên phóng khoáng tâm tình một chút Tìm cơ hội đuổi hết sinh linh của thần tộc ra khỏi thiên nguyên Mới là chuyện chính nghĩa Báo thù cho bọn họ So với việc thương tâm vì các nàng thì quan trọng hơn Ờ Nhưng cũng không đơn giản như vậy Phương hành thuận miệng qua loa một câu lấy lệ, Không nói cho đạo vô phương cảnh tượng mãn nhìn thấy Thứ nhất Bản thân hắn tới hiện tại thì cũng chưa biết cảnh tượng mình nhìn thấy là thật hay là giả. Thứ hai, nếu như một màn kia là thật, vậy cho khi thu thập độc vật có sức mạnh đối kháng với đất trời, nhất định có thể có tác dụng lớn vô cùng, hắn không dám tùy tiện tiết lộ. Tiếp đây ngươi chuẩn bị đi đâu? Đạo vô Phương hít một hơi, sau đó gượng cười nói. Thiên nhất cùng đã không trở về được nữa, cha ta đã biết cách làm của ta, nói không chừng sẽ giết ta. Thể hiện tấm lòng vết thương đanh hải, may mắn người đã giết cả quỷ mộc và Diệp hồn thiên rồi. Sinh linh thần tộc cũng đã chết sạch Đám du nhược muốn tới thần tộc sẵn sàng góp sức Cũng đã sớm bỏ chạy rồi Hơn nữa bọn họ người nhỏ lời nhẹ Nói ra không có ai coi trọng Thì cũng không phải là đến mức bởi vì việc làm của ta Mà mang tới tai họa ngập đầu cho thiên nhất cùng Chẳng quá ta Chẳng quá là ta Lại phải lần nữa lựa chọn Ở trên con đường của chính mình Ta chuẩn bị mang đệ tử Phù Diêu Cung đi tích tịnh thổ Phân hành con mày trả lời Ta muốn đi tìm một tiểu hòa thượng hỏi hắn một vài chuyện liên quan tới liên hội tin tức về một trận đánh ở bạch ngọc kinh trong thời gian ngắn nhất truyền khắp thần châu rộng lớn hầu như tất cả sinh linh thần tộc đều bị trận chiến này làm cho kinh động trước là có người kinh thường không tin cho tới sau khi xác nhận tin tức này lại trở nên khiếp sợ thậm chí là khủng hoảng thật sự là kết quả của trận chiến này quá mức dọa người lớp phòng thủ của bạch ngọc kinh làm hơn 400 sinh linh lạc thần tộc tử vong hầu như không còn, hơn thế, con trai thứ hai của thần vương Lạc thần tộc là Quỷ Mộc thì cũng đã ngã xuống trong trận chiến này. Ngoài ra còn có hơn trăm tu sĩ Bạch Đế Thành quá giang đặc biệt muốn quy phục Lạc thần tộc. Hiến vật quý, trong liên minh cần nghìn tu sĩ tổng cộng hơn 1500 người, tất cả đều chết sạch. Có người nói, phụ cận chiến trường máu chảy thành sông, xác chết chất đống như núi, áp quỷ ngày đêm gào khóc. Tôi là nghiêm túc bàn về chuyện này, bên trong Thực ra còn rất nhiều người Đều không phải là Phương Hành giết Nhưng dù sao trận chiến này Lại còn quá ít người sống Trần tướng đã có và điều tra rõ ràng được Vì vậy mọi người mệnh đoàn Ngay cả thần tộc và nhân tộc Cuối cùng tất cả đều quy tội lên đầu của Phương Hành Hơn 1.500 sinh mệnh Kết quả bị một mình hắn chết sạch sẽ Đây là một chuyện đáng sợ dường nào Đồ tệ Ban đầu Trừ tu của thiên nguyên đặt cho Phương Hành cái tên ma đầu Đã không thể hình dung được hết sự thù hận Và sợ hãi của thế nhân đối với hắn Vì vậy Cái danh đồ tể này Âm thầm chuyển ra Trở thành cách trưng hôn mới Mà rất nhiều sinh linh dạy cho hắn. hắn điên rồi sao Không ngờ lại tàn sát tù xích nhân tộc Cho dù đức hạnh của những người đó có yếu kém Nhưng mà dù sao cũng là đồng tộc đồng loại Giết chóc như vậy quá là âm ngoan rồi Không biết có bao nhiêu nhân tộc Của đạo thống đã bị chuyện này Làm cho chấn kinh Cho dù hắn ở trong trận chiến này Đã chém giết hơn 400 tên sinh linh của thần tộc tôi đã làm lòng người phấn chấn nhưng cũng cùng lúc tàn sát rất nhiều tu sĩ của nhân tộc vậy chuyện này quá là đáng sợ nếu là trước khi tiên linh thần tộc giáng xuống chỉ một phần chết chóc như thế thôi đã đủ để làm kinh động tất đại nhân vật đứng đầu chính đạo đứng ra việc trừ tiên ma đầu hắn sau khi việc này truyền ra không biết bao nhiêu lão tu đức cao vọng trọng đứng ra chỉ trích phương hành giết chóc quá nặng tất sẽ gặp báo ứng đám lão tu này lập trường và thái độ bọn họ không cần phải nói phản ứng của tiên linh thần tộc càng đơn giản hơn Ba đầu phương hành Nếu không giật trừ được người Làm sao có thể giải được mối hận trong lòng ta Sau khi nhận được tin tức này Thần Vương Lạc thần tộc Chính, chính vị ở Bắc Câu Yêu Điện Nổi cơn thịnh nộ Trong một đêm không biết chắn bao nhiêu đầu người của nhân tộc nuôi dịch cho Hà giận Sau đó Hạ thần chỉ phải giết phương hành Rất nhanh liền có rất nhiều thần tộc Ở bên trong kiểm điện tộc hưởng ứng Cho dù bây giờ chính là lúc cần dùng người Để trưởng ngự thiên thiên nguyên chư châu Ổn định cục diện cũng đều ra 10 đại cao thủ, 300 thần binh, mượn đại trận truyền tống của các đội để tới Bảo Uyên, chỉ có một mục đích duy nhất chính là bắt phương hành về thần tộc, chịu thiên hình mà chết. Chuyện này làm lớn lên, ở trong dân tộc người cũng không có được danh tiếng gì tốt. Thần tộc càng coi người như là cái đinh trong mắt, cái gầy thông thịt không thể không giết người. Hồ quân trưởng lão đưa tin nói, cho ta biết, thần tộc đều tới 10 đại cao thủ, hơn nữa còn có 300 thần binh cẩn thận chọn ra, không xét người không được. Trước đây bọn họ sẽ không tùy ý phái binh vào Mao Uyên đâu Trong Mao Uyên Dưới một cái thác nước Tên mập đạo vô phương Đang nắm một góc tấm ngọc phù Than thở. Sự cố gắng của lão nhân này Đã đạt tới một trình độ nào đó Người đã phản bội thiên nhất cung rồi Mà còn dấu giếm truyền tin trong gây Phương Hành ngồi sổ ở bờ nước rửa mặt Cười hì hì Quay đầu lại nói Dù sao cũng là do ông ấy nhìn ta lớn lên Lúc có thể giúp ta thì vẫn có thể giúp một chút Chỉ có điều chỉ còn lần này thôi. Hồ quân trưởng lão nói bởi vì chuyện này mà trên nhất cùng cũng gặp phải nghi kỷ. Cho dù không bị người ta nắm đằng chui nhưng mà thời gian này cũng không kiện. Lần này ông ấy chỉ nghe được tin đó. Sợ ta theo người gặp phải xui xẻo nếu mới truyền tin nói cho ta cách mầm họa nhà ngươi một chút đi. Đạo vô phương thu hồi ngọc phù. thở ra một tiếng ở trên mặt thịt béo cũng ru lên hai cái. Vậy ngươi còn không mau thoát thân đi. Phương Hành cười hì hì nhìn gã. Đạo vô phương nước mắt. Ngươi cho ta đồ mua, chờ sau khi Tịnh Thổ tới Tịnh Thổ, ta đập tức tách ra khỏi ngươi. Nước giếng không phạm nước sông, cũng không thể để do danh tiếng đồ tệ của ngươi ảnh hưởng tới ta được. Hơi nước cao thủ của thập đại thần tộc tuy là đáng sợ, nhưng cũng không dám trắng trận truy sát ngươi ở Tịnh Thổ. Chỉ cần chúng ta có thể chạy trốn tới Tịnh Thổ trước khi bọn họ đuổi kịp tới, thì có thể thoát được một kiếp này. Trốn sao? Tại sao phải trốn? Phương Hành cười nhạt một tiếng, ngồi trên hòn đá ở bên cạnh, vùng nước ở trong tay. ở lại theo chân bọn họ chơi một chút, nói rồi dán về tràn đầy lòng tin nói, đại đồ thần pháp cương của ta có mảnh mối, đang cần phải tìm, có người tìm chết đây. người, ánh mắt của đạo vô phương cổ quái nhá một cái, một lát sau lát đầu, người xác định phải biết đối thủ lần này là ai chứ? Phương hành có chút đặc ý, thiểm điện tử ta từng giết rồi, lần này quỷ mộc cũng đã giết được, sợ đất gì? người có thể còn sống sót, thực sự là vận may bằng trời đấy đạo vô phương lại bất ác dĩ cười khổ một tiếng nói đại cái từ sau khi người trốn khỏi hội kê sơn liền vẫn trốn trong núi sầu không có cơ hội chân chính hiểu được thực lực của thần tộc cũng làm cho người coi thường bọn họ ta lại khác vẫn biết chuyện của bọn họ nhiều hơn một chút nói thật 3.000 thần tộc thực lực mạnh tới mức làm lòng người sinh ra sự tuyệt vọng không nói đến thế lực kia có thể so với trần tiền thậm chí là thập đại thần cương cùng với thần chủ cao cao tại thượng căn bản không phải bằng và chúng ta có thể phòng đoán được thực lực và cảnh giới chỉ vào đám thần tử vương tộc trong Chu tộc, cùng với các thần tướng cũng đều đáng sợ tới mức cực điểm. Mãi sau ta mới biết được, ngay lúc đó ở hội Kê Sơn, sinh danh thần tộc tới tuy là mang danh nghĩa 3000 thần tộc, kết thực chỉ là một bộ phận của đại quân thần tộc mà thôi. Nghiêm túc nói, ánh mắt của đạo vô phương đã có vẻ càng đáng sợ. 3000 thần tộc, cho dù chỉ là liên minh 3000 thần tộc ngoại vực thì vẫn gọi chung là thần tộc, nhưng ngừ lòng hỗn tạp yếu mạch đủ lại, sự đấu đá lẫn nhau cùng mâu thuẫn một lời khó nói hết. Nhưng mà trên nguyên tắc, tất cả sinh linh thần tộc đều bám vào xung quanh thập đại thần vương, hình thành xe phái được được xưng là thần vương thập bộ. Lúc đó sầm đến thiên nguyên chỉ là một bộ phận của kiều u thần vương mà thôi. Thần chúng của mấy bộ khác vẫn chưa tới, chỉ đang ở ngoại vực chuẩn bị chiến tranh, đang chuẩn bị chính diện khai chiến với thánh nhân của thiên nguyên đại lục cùng với một vài cao thủ ẩn nút. Chưa có điều ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới, thánh nhân thậm chí là một vài lão tổ tông độ kiếp của thế gia cũng không lộ diện, chỉ bằng vào một bộ cuộc cửu u thần vương cùng pháp bảo mà thần chủ ban thường đã tạo ra tiên kiếp vận đánh vào sức mạnh của chư đạo thiên nguyên không còn hình dáng, dãy như trở bàn tay thắng trận đầu tiên khi tới thiên nguyên. Nói rồi, về mặt đạo vô vương, vương có vẻ hơi nghiêm túc. Đại quân chủ lực đang canh giữ tinh không ngoại vực, thật sự không có đất dụng võ. Hiện nay chẳng qua bọn họ muốn ổn định cục diện của thiên nguyên nên vẫn đang không ngừng thêm bình. Bây giờ ở bên trong thập bộ thần vương chúng ta, trước sau có ba vị thần vương rắn tới rồi, lần lượt tọa trấn ba châu thần châu, Nam Chiêm, Ưu Điệt. Đồng thời còn mang đến rất nhiều cao thủ hàng đầu trong thần tộc, mục đích chính là uy hiếp một vài tồn tại trong cấm khu của Thiên Nguyên Đại Lục, làm cho bọn họ không dám vọng động. Lúc này người đến đây truy giết người, chính là bởi đại cao thủ, trong đó có ba vị thần tử vương tộc, còn có bốn tên thần tướng thứ danh, Kiêu Diễm, Thiện Chiến, ba vị còn lại, có người nói Cũng đều có thực lực quỷ diện của thần tộc. Thực lực đủ để chiếm hai vị trí đứng đầu trong đám cao thủ tiêu bố của thần tộc. Mà trong đó thực lực mạnh nhất là thần tử của dạ vương tộc. Có người nói, sở hữu danh tiếng không địch thủ ở phía dưới trần tiền, Đừng nói là ngươi, đội hình này ước chừng có hy vọng thành công khi viên giết thánh nhân đó. Hiện tại ngươi có dự định ở lại theo chân bọn họ là chính diện giao thủ không? Phương Hải nghe xong lời này, thì có vẻ mặt trở nên ngương trọng. Sau một hồi lâu nghe mặt nói À hay là đi tịnh thổ trước đi Đạo Bộc Phương đã bị lời này quán Làm cho mắc nghẹn Không lời nói Lời này của ngươi lại không hề chậm nhỉ Phân hành chắc miệng một tiếng Ta lại không có ngu Nói rồi khoát tay áo lười biếng nằm ở trên tảng đá nói Vậy ngươi đi nói với đám phụ nữ một chút đi Sau thời gian uống cạn trung trà thì chắc khởi hành Đi tới tịnh thổ Hiện tại ta không tiện lộ diện Đám phụ nữ kia bởi vì Thanh hữu chết mà sắp hận ta chết rồi đại tư đồ nhà ngươi thực sự là đáng thường đó. đạo vô phương lắc lắc một thân thịt béo đứng dậy đi tìm đệ tử phù diêu cùng. mà phương hành thì nằm ở trên tảng đá đang ngương ngác nhìn bầu trời xuất thần. lời của đạo vô phương thực sự là mánh có chút lo lắng thực lực hiện nay quán đã không kém sau khi kết thành tiên anh nội tình cường đại không nói lại kiếm chạm thần hồn đánh một trận với hải nguyên anh trước hội kê sơn nhận được bạch thiên trưởng chỉ điểm lợi dụng tiên anh cùng ma thân đi trên con đường ngoại pháp nội uẩn mà chưa từng có ai đi lên. Ma thần chủ tu các loại thức công phật, tiên anh thăm dò đại đạo. Thông qua quá trình này, thực lực của hắn cũng tăng lên cao, tăng trưởng ở trên diện rộng. Lúc đánh một trận trên hội kê sơn, thiếu tư đồ của phù diêu cung, niếp thiên hồng kỳ thực đã thực lực độ kiếp, nhưng phương hành thì cũng không bị rơi vào thế hạ phong, mà sau đó còn nhận được một tiên pháp loạn thế đồ của phù diêu cung. Sau khi tu hành pháp môn thánh nhân, lĩnh ngộ đại đồ thần pháp, sức công phạt càng đột phá hơn nữa Hắn hôm nay tự nghĩ đã vô địch dưới độ kiếp cảnh rồi Cho dù là đối mặt với tu sĩ độ kiếp, chỉ cần đối phương ở trong ba đạo lưu kiếp cũng chưa chắc không có lực đánh một trận Cùng cách nói thượng cổ, chỉ có thể nói rằng bây giờ hắn không tính là tán tu Nhưng đã có thực lực ngânh chiến với tán tiên hạ vị Nhưng đối mặt với đối thủ mạnh hơn, giữa đáy lòng vẫn không nắm chắc, không dám đối chiến Mà lần này thần tộc phải mời đại cao thủ Tới gửi giết mình Sự lợi hại trong đó sợ rằng đã sở hữu thực lực Có thể so với tán tiên trung vị Cùng với tám tiên thượng vị rồi Ở trước mặt bọn họ Mình vẫn nên thu lĩa một chút Dù sao cũng là người đã có vợ con 3.000 thần tộc Thập bộ thần vợ Vợ đi phân hành vật thầm ở trong lòng Chân mày nhẹ nhàng nhíu lại Tên mập này nên nói trước đây Thần tộc đã chuẩn bị xong việc giao thủ với thánh nhân Kết quả chỉ là công giã tràng Đã nói thánh nhân vô cớ mất tích thực Không có liên quan gì tới bọn chúng Nhưng mà hôm nay giữa thiên điểm Ngoại trừ thần tộc Còn có ai có bản đánh bậc đó Làm cho lão quái vật kia không nói tiếng nào đã sợ đi Hay là nói bọn họ Rời đi căn bản đã tự nguyện Để lại chúng ta tự xin tự diệt Trong miệng lầm mầm vẻ mặt quán cũng trở nên có chút mất tắc gì Chuyện này phiền phức đây Sinh linh thần tộc quả thực là lợi hại Nếu như tin mầm chết bầm nói là sự thực Sợ rằng khi chưa bước vào độ kiếp Căn bản cũng không có tư cách đặt chân đoạn thế này. Cho dù bước chân vào độ kiếp cảnh Nếu không độ hết chính đạo lừa kiếp Trưởng thành tới mức độ có khả năng Làm địch với thần vương Thì cũng không có thực lực thủ ngự một phần Chẳng lẽ nói Những quái vật kia Muốn để cho chúng ta dùng thời gian ngắn nhất đi hết con đường tu hành Ở trên con đường độ kiếp gian nan nhất này sao Mà Uyên nghi cơ trùng trùng Không thể xông loạn Theo như ghi chép thì con đường tương đối an toàn Có thể đi xuyên qua ma Uyên chỉ có ba Hoặc là mượn đường bách đoạn sơn Hoặc là qua cổ Hoang Sơn. Hoặc là đi đường vòng về phía đông Bạch Cốt Sơn. Ban đầu chúng ta dự định đi qua từ Bạch Cốt Sơn. Đó cũng là con đường an toàn nhất. Có người nói ở bên trong đó có một vị tồn tại thần bí, Không lâu trước đã từng thức tìm một lần. Đánh chết thần sinh tới trước gần Bạch Cốt Sơn. Lại bị sinh linh thần tộc coi như là một tiểu cấm khu. Trước đây tu sĩ thần tộc đi qua Bạch Cốt Sơn luôn gặp phải nguy cơ trùng trùng. Nhưng mà bây giờ mượn đường nơi đó sẽ nhận được thủ hộ. Chúng ta mượn đường đó cũng là an toàn nhất, nhưng tức là nơi đó quá xa. Cầm trong tay một bộ bản đồ, đạo vô phương tỉ mỉ phân tích với trừ nữ phù diêu cùng Bản đồ này là do gã lấy ra trong thiên nhất cung, trước khi đi cùng với phân hành tín và ma uyên. Từ trên bản đồ này thì gã quả thực vẫn luôn có tâm tư đi tịnh thổ. Nếu không sẽ không đặc biệt tìm kiếm tư liệu tạo ra một tấm bản đồ như vậy. Vừa phân trần, về mặt gã vừa hết sức nghiêm túc. Chỉ có điều phía sau chúng ta có truy bình Nếu mượn đường ở Bạch Cốt Sơn Lại quá xa Cũng không phải là lựa chọn sáng xuất Mà phía tây Bách Đoạn Sơn Lại có thần tộc đóng quân Cũng không an toàn Từ đó Có thể cho chúng ta con đường qua Ma Uyên Cũng thoát khỏi truy binh phía sau Chỉ có thể qua cổ Hoang nguyên mà thôi Chu đại tử Phù Diêu Cung Nghe xong đều trầm mặt nói Mà bị vị tiên cô đếp nhau một cái chân mày cũng gắt gao nhíu lại Mặc tầm tiên cô nói Nếu như ta nhớ không l Bình Hoang Nguyên hẳn là căn cứ của vương tộc Hồng Hoang Di Trùng. Hồng Hoang Cốt Điện chắc chắn ở chỗ đó. Có thể an toàn đi qua được không? Đạo vô phương thu hồi bản đồ, nghiêm mặt nói: Hồng Hoang Cốt Điện quả thực chính đã giữa lúc giữa Bình Hoàng Nguyên, chỉ có thể đều nếu chúng ta mượn đường đương nhiên, đã sẽ không đi xuyên qua vùng trung tâm mà là vòng qua Bình Hoàng Nguyên, đi dọc theo ranh giới dòng u thủy xuôi dòng, cũng có thể né việc xung đột chính diện với Hồng Hoang Di Trùng. Hơn nữa. Ta từng thu thập tin tức rồi Nghe nói sau khi thần tộc xuất hiện Thì Hồng hoang Dị Trùng Cũng đã ngủ đông toàn bộ Ngày bình thường rất ít khi bước ra khỏi Bình hoang Nguyên một bước Chuyện này đối với chúng ta Cũng là một tin tốt rồi Vấn đề mấu chốt hơn là Nói đến chỗ này Gã dừng lại một chút cười khổ nói Tổng cộng có ba con đường Bắt đoạn sơn Bởi vì tạo hóa huyền quan nên sinh linh thần tộc rất quan trọng Tuy huyền vực có thần lực phong ấn Bọn chúng hiện tại cũng không vào được nhưng bày trọng binh chấn thủ ở đó, rảnh rỗi cũng đừng nên tới gần. so với phòng tuyến bạch ngọc kinh còn sâm nghiêm hơn, mà đường tới bạch Quốc sơn quá mức xa xôi, nhân số chúng ta lại nhiều, có rất có thể chưa chạy tới được đến bạch Quốc sơn thì đã bị đuổi kịp rồi. đến lúc đó chỉ sợ sẽ là kết quả toàn quân bị diệt. có thể lựa chọn chỉ có bình hoang nguyên. hơn nữa pháp tắc thiên địa nơi đó đều đã vỡ nát, khó có thể ngự không. đối với chúng ta lại là một chuyện tốt, không dễ đuổi kịp. Đã như vậy thì cứ như thiếu cung chủ nói là được Mặc tâm tiên cô hạ quyết tâm Hắn dù sao cũng là người của thiên nhất cùng Chúng ta cứ vậy tin hắn sao Trong đám người bên cạnh Có một nữ tử mở miệng Có chút chần chờ nói Đối với các nàng Trong ba con đường Con đường tiếp bạch đoạn sơn Quả thực là quá nguy hiểm Còn trong hai con đường khác An toàn nhất đương nhiên là bạch cốt sơn Và ngay tới bình hoang nguyên Lại như là một con đường nguy hiểm nhất Dù sao nơi đó có hồng hoang dị trùng đáng sợ sinh tồn Đây là tồn tại cấm kỵ của tiên nguyên Không cần nói nhiều Thiếu cung trù đáng giá tin nhận Hắn là bằng hiếu của đại tư đồ Mặc từ tiên cô cũng thể hiện thái độ nhẹ nhàng khiển trách nữ đại tư kêu một câu Đại tư đồ Bản thân hắn liền Nữ đại tư này lại không bị thuyết phục Ngược lại theo bản năng thêm thêm một câu Còn chưa nói xong từ nữ đại tử ở xung quanh nghe được thì trên mặt cũng hiện lên một vẻ tức giận. Kế hoạch mà Phương Hành dự tính cho Thanh Diễu liều chết đã truyền ra trong đám nữ đệ tử này. Lúc mới đầu được công chúa giao trì mặc tiểu thanh cùng ba vị tiên cô từng giải thích, bản thân Phương Hành đi theo nàng Thật ra chính là vì cứu tính mạng của nàng, cũng không thể để cho nàng đi chịu chết được. Nhưng chẳng ai ngờ tới, cuối cùng Thanh Diễu thực sự đã chết. Hơn nữa lúc bên ngoài đồn Phương Hành có một mình tàn sát hơn ngàn sinh binh đã có người tới chất vấn Phương Hành rằng, Thanh Diễu có phải chết trong tay hắn này không? Phương Hành cũng hì hì cười thở nhận Từ chuyện này Trong lòng nữ đệ tử của Phù du Cung Đã khó tiếp tục đồng tâm đồng đức với Đại Tư Đồ bọn họ nữa Chỉ vào có tên mập mạp đạo vô phương Nhiều lần muốn giải thích Phương Hành lại vứt tay nói không cần nói nhiều Thanh Diệu đúng là chết dưới kiếm của mình Chuyện này không cần có thể giải thích Nếu các nàng muốn trách mình Vậy thì cứ trách đi Cũng không có khả năng thành vợ mình được Điều này cũng làm cho trong lòng đạo vô phương Có vài phần kính trọng đối với Phương Hành Vậy đến xuất phát Đi tới Bình Hoàng Nguyên thôi Lúc bên này đang thương nghị Vẫn là Phương Hành trở về đưa ra quyết định Một nhóm lớn hơn 600 người Quân quận điều khiển Đảng Vân Chạy về phía Bình Hoàng Nguyên Sâu bên trong ma Uyên Trong ma Uyên phát tắc đổ nát Thiên điện cực khác Ở bên cạnh có thể Đảng Vân chạy đi Nhưng sau khi thâm nhập sâu vào ma Uyên Trừ phi là tự mình có cánh Còn không thì không thể cưỡi mây đạp gió đi đâu Chuyện này đối với đoàn của Phù Hưu Cung Cũng là một chuyện tốt dù sao chuyện này không chỉ ngăn chặn tốc độ của các nàng mà đám cao thủ thần tộc đuổi tới phía sau cũng bị ảnh hưởng tới tốc độ bình hoang nguyên ở vị trí lệch đông nam của ma uyên chính là một nơi bình nguyên bát ngát đầy ao đầm cùng núi đòn thưa thớt mọc lên ở trên bình hoang nguyên có một dòng u thủy vòng quanh nó kéo dài vô tận tới thằng một góc của tịnh thổ nơi đây chính là khu vực nhiều hồng hoang di trùng nhất tục truyền rằng đồ đằng của hồng hoang di trùng tượng trưng cho hồng hoang cốt địa năm nằm sâu trong bình nguyên chỉ là chưa có ai từng thực sự nhìn thấy. Trước đây khi sinh linh thần tộc tới đây, nơi đây đã từng là một cấm địa hung hiểm nhất trong Ma Uyển, bình thường không có ai tới gần. Trước đây thậm chí có lời đồn, Bình Hoang Nguyên thực sự có rất nhiều quỷ dị tồn tại, khả năng trong một vũng nước nhỏ tầm thường cũng che giấu một con giao long có thể thôn phệ đại tu người ảnh. Một đám u răng tầm thường khả năng ở trong thời gian ngắn sẽ áp bại một đội tu sĩ cảnh giới Kim Đan thành khô lông. Một đám mây đen rũ xuống từ không trung, Liệu có thể bất kỳ lúc nào dáng tiên chớp đáng sợ xuống biển dưới Sau khi đàng vân chạy trên đường một ngày một đêm Chư tu đều ghiềm đụn mây xuống bắt đầu bộ hành về phía trước Lúc này trong hư không Rõ ràng đã cảm giác được phát khí tràn tầng Không cách nào có thể đáp mây phi hành như bình thường nữa Trừ khi mọc hai cánh cưỡi gió mà đi Xôi dòng u thủy liệu có thể chạy tới tịnh thổ Trước khi nóng chưa binh gây chạy tới Đến nay Sinh linh thần tộc đều còn chưa tới trắng trợn tàn sát tịnh thổ bao giờ rõ ràng bọn họ rất kiên kỵ với nơi đó. Chúng ta vật định thổ coi như đã an toàn. Hơn nữa chúng ta chạy theo dòng u thủy không thâm nhập vào bình hoang nguyên cũng sẽ không phát sinh xung đột với Hồng hoang dị chủng. Đi tới bên cạnh dòng sông mênh mông quần quẩn, nước sông đen như mực kia. Mặc dù gọi là sông nhưng mà mặt sông nhìn qua như là vô tích u thủy. Tâm thần của đạo vô phương nhẹ nhõm. Sau đó liền đề đệ tử của phù diêu cung lấy ra pháp ký có thể mượn đường nước sông mà đi. Họ đã kiếm gỗ phụ thêm mà đi. Hoặc là hồ lô gặp nước không bị kiềm, hoặc là điểm thủy thành băng, hóa thành pháp thuyền. Mỗi người một cách, thần thông thi triển ra hết, cực kỳ náo nhiệt. Còn phương hành thì ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không có đệ tử của phù diêu cung nói chuyện với hắn, hắn liền không nói chuyện với người khác. Hiển nhiên chư tu cũng đã sắp xếp thỏa đáng, ba năm người một tổ vào sông mà đi. Đại tư đồ như hắn thực không có nhân khí gì, lẻ loi một mình đứng ở trên bờ thoạt nhìn có chút lúng túng. Ba vị tiên cô giao trì ở phía trước giỏ đường Không lưu ý được việc nhỏ ở phía sau này Còn pháp bảo đi trên nước Thiếu cung chủ thiên nhất cung đạo vô phương Chính là một chiếc vầy dòng Hóa thành cái cối xay to Vào nước không chìm Chỉ thức vầy dòng chỉ có mình gã đứng còn không đủ Đương nhiên cũng không đói hoại tích phương hành được Chỉ có thể tự mình đi con đường của mình Này, tiểu bại hoại Ta có một món pháp bảo có thể qua sông Người muốn thì đi cùng ta Ngược lại phía sau có một người lắp bắp đi lên nói nhìn rõ vẻ đĩnh đạc nhưng ánh mắt lại như là có chút không đỡ cũng là tiểu công chúa giao trì mặc tiểu thành cầm trong tay một cái quạt lá cọ đang thận trọng nhìn trộm sắc mặt của phương hành người không sợ ta vào thời điểm nguy hiểm sẽ ném người vào sông trước sao phương hành quay đầu nhìn nàng một cái cười hihi nói nước sông này là vật trí độc tu vi thấp chạm vào sẽ chết ngay lập tức người dám sao lúc đầu vẻ mặt còn có chút chần chừ Tiểu công chúa lập tức phát giận, vung quạt cọ nói Ta chắc chắn sẽ đẩy ngươi xuống nước trước <cười> Phương hành cười lớn vài tiếng Sau đó bước một bước lên nắm lấy bên hông nàng Thả người nhảy lên giữa không trung Nhắm vào dòng sông đen thấm, nhảy xuống Tiểu công chúa lại càng hoàng sợ Lúc đang muốn kêu to Sau lưng hắn, lại có một tiếng soạt vàng lên Hai cánh khổng lồ như trèo khuất bầu trời trật lang ra ùng ủng vỗ lên vài cái Cho nước sông bên dưới tung lên bọt sóng con ánh thì ổn định thân hình ôm tiểu công chúa cả người như là một con chim lớn bay nhanh về phía trước ngay lập tức đã bay được trăm trượng Ồ bay trên trời lược không đối với tu vi của tiểu công chúa sao chỉ đương nhiên là không phải chuyện gì quá mới mẻ chỉ có điều lúc này dưới người chính là nước sông đen thẫm phía dưới là đông đảo đệ tử phù dâu cung phần đó ngoại dự liệu như vậy làm cho nàng cảm thấy có chút kinh hỉ lúc sau hưng phấn kêu lên cũng làm cho phương hành cạn lời Nghĩ thầm, nàng thực sự không sợ mình ném nàng xuống dưới sông Chuyện kia Thật ra ta biết trong lòng người không thoải mái Tên mập mà người dẫn về kia đã giải thích qua chuyện Khi đó với ba vị cô cô rồi Ta cũng nghe trộm được Cũng đã giải thích với những người khác Chỉ là các nàng không hiểu Ta cũng không nên không biết giải thích như thế nào cho với các nàng Qua một lát giống như tinh thần hưng phấn Ban đầu đã trôi qua Sau một danh chầm mặt Thì vẫn là mặt tiêu thành trần trở lên tiếng <cười> Trong lòng ta không thoải mái Biết nhà đầu kia muốn ăn nổi mình Phương Hành thấp giọng cười nhẹ một tiếng Lắc đầu nói Nhưng không phải là bởi vì các nàng Vậy là vì cái gì? Mặc tiêu thành ngẩn ngơ Hỏi theo bản năng Nhân tình đó Phương Hành thở dài một tiếng cười cổ nói Thứ gọi là nhân tình này Thực sự là thứ quấn quyết nhất trên thế gian Không thoát được Nhưng cũng không bỏ được Giờ không sạch Ngược lại có thể càng tăng thêm nhiều hơn Bây giờ ta đang nghĩ xem làm thế nào có thể trả lại được đại nhân tình cho phủ diêu cùng các người Cho dù các nàng có thích ta hay không Thì cũng không sao Dù sao cũng là do ta không thích các nàng trước Đang nghỉ đây nha mọi người Và chúc mọi người ngủ ngon Xin chào